sưng 29 vết thương nghiêm trọng hơn đầu đầu vận động kịch liệt cả một đêm vết thương trên cánh tay lý minh triết càng nghiêm trọng hơn cả cánh tay sưng phồng lên ngay cả gặp tài lại cũng không được chỉ có thể kéo bô mặt miễn cưỡng để bác sĩ bó bột bác sĩ rất thắc mắc sao lại nghiêm trọng như vậy chứ đầu đầu ái nái hậu thị ngồi bên cạnh đầu cú gầm xuống thấp lý minh triết đưa mắt về phía đầu đầu Mắt mắt ngón tay cảnh cáo đầu đầu, tới qua bị người nào đó nắm chặt sống chết không chịu buông ra, không cẩn thận vặn 5 lần, không cẩn thận đạp 8 lần, bị gặm 2 lần như móng giò, thịt người ta bị lớp phòng hộ, chống bơm đạn không kích, cuối cùng bị ai đó ôm um chặt làm gói gói, đầu cả một đêm. Đau đậu, Khe hở ở đâu rồi, chỗ nào có khe hở cho tôi chui scum? Chỗ nào có khe hở cho tôi chui xuống cái không? Bác sĩ lau mồ hôi, không cần nói chi tiết như vậy chứ. Tôi thật sự không muốn nghe khung cảnh chiến trường của hai vị. Tôi không muốn nghe, tôi thật sự không muốn nghe khung cảnh chiến trường của trận đại chiến tới qua của hai người đâu. Trong lãi lòng của Lý Minh Triết đang cười xấu xa, tôi chính là muốn cô ấy ái nái hổ thẹn Chính là muốn để người thứ ba biết được. Bác sĩ mà không biết sắc, ngồi báo vụt cẩn thận, đưa mắt nhìn đậu đậu một cái, với vẻ khó hiểu, đẩy đẩy chiếc cổng kính bằng vàng chuyên nghiệp. Cũng dĩ một tuần là vết thương sẽ khỏi, bây giờ muốn khôi phục ít nhất cũng phải mất một tháng. Cầm nhiệt kế xem rồi đã đặt trong phòng thuốc. Tổng giám đốc, ngày hơi sốt, hiện tại không rõ là do bị nhiễm lạnh hay là do vết thương gây ra, cần phải làm xét nghiệm máu. Còn bị sốt nữa, đậu đậu lo lắng hỏi, còn hơi sốt, có phải là do hôm qua bị dính nước mưa không? Không phải, Lý Minh Triết chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Có người tới hôm qua đã làm, có người tới hôm qua đã sành hết cả chăn, còn đuổi tôi, bắt tôi đi tắt điều hòa. Tổng giám đốc đại nhân đáng thương chính là để thân Trần. Chính là để trần phần thân trên như thế Nằm rúng rõ trên giường chiều lạnh sáng, Mới sáng sớm nước mũi đã chảy ra ướt hết cái gói rồi Đậu rậu kinh hãi, Lít tiểu lõi nhàn rỗi vui vị lại lẻn đến, Dựa vào cửa phòng Nhìn cánh tay bị bó bột của Lý Minh Triết Với cái vẻ cười trên sự đau khổ của người khác Người cười vô cùng hương vấn Tùy nói những vết thương trên mặt đã gần khỏi rồi Chỉ còn lưu lại những vết mơ mơ, tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước, nhưng xem ra bộ mặt thay đổi hoàn toàn. Chỉ có đôi mắt to đen, đảo từ bên nọ sang bên kia, nhìn với dáng bộ ma quỷ khiến người ta không thể yên tâm. Bác sĩ thu dọn hộp thuốc thì đứng dậy, đột nhiên thấy lý tiểu lỗi, tròng mắt liền trồi ra, lỗi thiếu da, mặt của ô Lý Tiểu Lỗi sợ sợ mặt, ánh mắt trận trừng cam sợ nhìn Đậu Đậu đang đứng ở góc tường nghiến răng nghiến lợi, bị người ta đánh. Đậu Đậu tiếp tục cúi đầu ái nái hổ thẹn, trên đời này còn tồn tại người dám đánh Lý Tiểu Lỗi bác sĩ mở to mắt nhìn theo hướng nhìn của Lý Tiểu Lỗi, hóa ra là cô gái nhỏ bé gầy ngày, ngày đang co rúm ở góc tường kia. Cô ta lại có thể đánh cho lỗi thiếu xa, sưng phù với đầu lợn, mà vẫn có thể đứng đường hoàng trước mặt mọi người. Kỳ tích xuất hiện rồi. Nghe nói mấy năm trước có một tên du côn chẳng biết sống chết đi cướp đồ của Lý Tiểu Lỗi. Kết quả chưa đầy mấy ngày, đã bị đánh cho đến hôn mê ở đầu đường trong lúc say, sau đó được bán đến tiệm vịt, đến giờ vẫn chưa thoát khỏi biển khổ phải bán mông nằm đêm. Còn có một nữ sinh đầu óc bị trúng gió, đặc biệt thích Lý Tiểu Lõi, còn theo đuổi cậu ta. Lý Tiểu Lỗi cảm thấy phiền phức, liền tự tay cạo sạch mái tóc dài và lòng mày của cô ta. Người ngoài đều nói, Lý Tiểu Lõi rất nặng, khắc chết cả bố mẹ mình người ngoài đều nói Lý Tiểu Lỗi bệnh người ngoài đều nói Lý Tiểu Lỗi mệnh rất nặng, khắc chết cả bố mẹ mình, ẩn oán trong các gia đình quyền thế biết ít chút thì tốt nên nếu có biết cũng vợ như không biết bác sĩ xử lý xong vết thương, rất biết thần biết phận cầm hộp thuốc bỏ chạy luôn Lý Tiểu Lỗi nghe ngang bước vào nhìn vào cánh tay bó bột và gương mặt trắng bệch của Lý Minh Triết mẹn chu lên một tiếng thở dài. Hai cô gái à, cô cũng thật là hung mãnh. Khẩu khí chăm biến như vậy, đậu đỏ tóc mồ hôi, chỉ hận không thể đập đầu vào tường. Lý Minh Triết mặt vẫn vậy, giọng nói tuy có yếu ớt nhưng vẫn không kém sự tức giận. Tiểu Lỗi, ngày mai là kết thúc kỳ nghỉ quốc khánh, em thu dọn đồ đạc đi. chiều nay anh đưa về. Lý tiểu lõi hầm một tiếng, chống tay vào hông. Anh quản em, em thích đi lúc nào, thì sẽ đi lúc đó, bớ quan tâm chuyện của em đi. Anh nên tự mình, giữ mẹn cho tốt đi, đừng để hành. Đừng để, đừng có thể thành cái xét khô, anh cả à. Đậu đậu một lần nữa, cúi đầu xuống thấp hơn. Em... Lý tiểu lõi. Lý Vinh Triết tức đến mức mặt vốn dị đã trắng bệt sờ trở nên tái xanh mà quay về đi học đi. Nói anh đừng quản em rồi, tối qua lại còn làm nhiều việc, làm suy nhược thính lực như vậy. Lý Tiểu Lỗi còng môi lên, nước mọt phun ra tứ tung. À, đúng rồi, tối qua anh hai chạy ra ngoài uống say, đã em phải đưa anh ấy về, nhưng mà cổ chiếc Lamborghini của anh ấy đã rụng mất một chiếc rồi. Trậu đậu, đậu tóc mồ hôi cửa xe làm sao có thể dùng được? Lý Tiểu Lỗi, tội làm sao mà biết được là cửa của nó phải kéo lên dưới, tôi mở không được, mới dùng được đạp nó ra bên ngoài. đậu đậu, khiếp, cái đó có thể đạp ra sức khỏe, sức lực khỏe thật. Lý Tiểu Lỗi, do chất luận xe của anh ấy không tốt. Lý Phụ Hiên sai rượu tỉnh lại Kinh hoàng khi phát hiện ra Một bên cửa của chiếc Lamborghini của mình Đã bị đạp bay ra ngoài Mà không phải là hướng lên trên Kêu ngạo như bình thường Thì đến mức chút nữa, Thì đến mức thiếu chút nữa thì hôn mê Lý Tiểu Lỗi đứng một bên Như người chẳng có liên quan gì vậy Mà hưng phấn khiêu khích Anh hai, em giúp anh sửa xe đó Chính là lấy linh kiện Từ chiếc xe của anh cả Lý Vinh Triết, cái gì? Lý Phụ Hiên, mai mai mài, đậu đậu, đứa trẻ này đúng là tu di không giống người thương, phụ nữ, tục ngữ gọi là... <cười> tục ngữ gọi là não tàn phế. Do hàm lượng rượu trong máu của Lý Phụ Hiên còn cao, mà cánh tay phải của Lý Minh Triết lại bó bột. Đậu đậu không biết lái xe, Lý Tiểu loại biết lái xe, nhưng không có bàn lái. Bốn người chỉ có thể bực tức tìm hai người tài xế lái hai chiếc xe, quay lại thành phố. Hai chiếc xe, đậu đậu không chút do dự lên luôn chiếc xe Lexus cùng Lý Minh Triết. Hành động có ý thức, này chủ yếu là vì đậu đậu cảm thấy ái nái hổ thẹn. Vẫn là mình đã xài vò người ta cả đêm Tai còn bị thương Người thì sốt Sắp không sống được nữa rồi Cho nên đậu đậu đương nhiên lý giải là Nghĩ rằng mình nên đi cùng xe để chăm sóc anh Hoàn toàn không chú ý đến Hoàn toàn không chú ý đến Sắc mặt vô cùng xấu của Lý vũ Hiên Lý vũ Hiên sáng sớm nay Tỉnh dậy Cảm thấy cơn sai vẫn chưa hết hẳn Lý Tiểu Lỗi thiên ngon một bên Thỏ gió lạnh hay anh đúng là đen rất đúng lúc, anh đúng là sai rất đúng lúc. Hai người người ta đã thân mật như thế rồi, anh còn chạy ra ngoài uống sai đến thừa sống thiếu chết. Xem đi, hai người đó đã chơi với nhau rồi, anh không cần nữa. Lời nói cô Lý Tiểu Lỗi còn vang vẳng, giống như xét đánh bên tai vốn chỉ không tin nhưng nhìn thấy cô ấy luôn đỡ cánh tay của lý minh triết cẩn thận hỏi han khuôn mặt và trong lòng tràn đầy sự quan tâm lo lắng thậm chí đến hành lý cũng xuất giúp anh ấy hết lòng hết dạ quan tâm cho anh ấy như thế này nếu nói tới qua không xảy ra bất cứ chuyện gì có đánh chết cũng không tin đậu đậu em thật sự cùng với anh ấy trong mắt lý vũ hiên tràn đầy sự đau đớn không thể giấu được tà khí lộ ra. tí Tiểu Lỗi còn những tâm ở bên cạnh chọc kệ bánh xe. đừng nhìn nữa, cô ấy sắp thành chị dâu của anh rồi. đến một con gà tàn phế mà cũng không chinh phục được, vậy mà còn dám xưng đã xét thủ tình trường nữa, thật mất mặt quá. Lý phụ Hiên vừa tức vừa hận, tổm lấy Lý Tiểu Lỗi ném vào trong xe, chẳng chút khách khí bóp cho cậu ta một cái. Lý Tiểu Lỗi bị bóp tóc tay, cũng rũ sang một bên, tức giận. Lấy gọi điện thoại ra, về cho ông. Tức giận lấy điện thở ra, gọi về cho ông cụ kể tội. Chẳng mấy chốc, ông cụ đã gọi điện đến, chửi cho Lý Vũ Hiên một chập. Còn cắt mất nửa năm sinh hoạt phí, Lý Vũ Hiên cười lạnh lùng. Mẹ nó chứ, ông đây cũng không thèm một đồng của nhà họ Lý. Tiếp đó, thắt điện thoại. Ông cụ ở bên đó tức sận tí nữa thì mất mạng, bắn chửi mấy đứa cháu này, chẳng đứa nào có thể làm cho ông bớt lo lắng một chút. Một đứa, ngày này sang ngày khác, trốn học đánh nhau, việc gì cũng có. Một đứa thì phản nghịch lêu lỏng bên ngoài, làm những việc bại hoại danh dự. Một đứa thì sắp 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được bạn gái, muốn cho ông đoạn tử tuyệt tôn hay sao. Lý Minh triết, ôm cánh tay, ngồi ở ghế sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi bộ dạng rất mệt mỏi sắc mặt cũng không tốt cả cơ thể mệt nhoài, lòng mạch của anh hơi nhăn lại dường như cánh tay đang rất đau đậu đậu càng cảm thấy ái nái hơn hạ quyết tâm sẽ hầu hạ chăm sóc tử tế đến vết thương của anh bình phục đến thành phố ông cụ phái người đến đón Lý Tiểu Lỗi về Lý Minh Triết xuống xe muốn tiến lậu đậu cũng xuống xe, dịu đỡ phía bên cánh tay bị thương của Lý Minh Triết. Lý Phụ Hiên nhìn thấy hai người thần phật như vậy, Lý Phụ Hiên nhìn thấy hai người thân mật như vậy, khỏa khí bùng lên trong mắt. Lý Tiêu Lỗi biểu hiện như đang xem ba người diễn kịch, khỏe miệng nhét nhét lên. Bà người này chắc chắn có vấn đề. Do mấy ngày hôm nay đối xử tương đối hay lòng. Khi sắp đi, Lý Tiêu Lỗi còn hẹo phóng tặng mỗi người một câu, cậu tặng Lý Minh Triết là Mày mình là gãy tay, nếu như gãy phần dưới, vậy chắc là có cảnh kẻ khóc người cười rồi. Lý Minh Triết cắn răng, mặt u ám nói, tại anh không bị gãy. Cậu tặng đậu đậu là cô gái, tuy cô cứu mấy ảnh của tôi, nhưng lại dùng nhộn. Nhưng nội dùng khổ dục kế, để thu hút tôi như cô, trong mắt tôi đó là hành vi vô cùng đê tiện, tôi rất ghét, còn thêm kinh bỉ cô hơn. Nói với cô lần cuối, sau này không nên diễn lại kịch này nữa, tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ thích lợi con gái, không mong, không ngực, không có sức hấp dẫn như cô. Đậu đậu la mồ hôi, xin cậu cứ duy trì trạng thái này, thì tự nhiên không tiễn lý tiêu lõi phủ phủ cánh tay lý vũ hiên cười hì hì ném đạn pháo anh hai quên mất không bảo anh hôm qua trên đường đưa anh từ quán rượu về có một tên gây nhìn thấy anh rất baby nên hỏi xin số điện thoại của anh em nói với anh ta rồi em còn nói anh thích ở phía dưới dường như anh ta rất vui vẻ lý vũ hiên nghiến răng mặt mũi hung tận, vậy tên đó có nói gì không Lý Tiểu Lỗi nói, anh ta nói hôm nay sẽ đến tìm anh chơi 419 tình một đêm, bảo anh tắm rửa sạch sẽ ngồi đợi anh ta. Lý phủ Hiên, đưa Lý Tiểu Lỗi đi, ba người mệt mỏi trở về biệt thự, cả một tuần nghỉ lễ, tất cả đều bị tên Lý Tiểu Lỗi đáng chết làm cho mệt mỏi. Lý phủ Hiên vừa tỉnh rượu, lập tức đưa chiếc xe của mình đi sửa. Lý Minh Triết kéo cánh tay bóp bột nằm trên sofa như thi thể. Đau đậu thì vẫn rộn thu dọn đồ nhà cửa. Đậu đậu thì vẫn rộn thu dọn nhà cửa, làm cơm giặt quần áo và chăm sóc bệnh nhân. Từ nhà bếp ba ra một hương thơm nhàn ngạt. tiếng máy giặt kêu ầm ầm ở trong nhà tắm, tiếng máy hút bụi kêu vo vo khắp phòng khách, căn phòng chẳng có chút sinh khí nào được người con gái bé nhỏ nào làm cho nhộn nhịp hẳn lên. Lý Minh Triết nhắm mắt mỉm cười. Cô ghé này ở đâu? Ở đó sẽ có sinh khí. Trên cầu thang, Đậu Đậu đang lao sàn, mồ hôi túa ra như tắm, chậm chỉ làm việc lấy công chuột tội. Khi ăn tối, một bát canh móng sò được Khi ăn tối, một bát canh móng sò lợn được bưng đến trước mặt Lý Minh Triết. Lý Minh Triết thổi sầm mặt, anh câu uống loại đồ này. Đậu Đậu nói nghiêm túc, ăn gì bổ nấy. Lý Minh Triết trừng mắt. Đậu đậu lập tức tắp đi mấy phần, rõ tiếng thở thể nói, anh uống chút đi, em đã hầm 3 giờ rồi. Lần sát lý vinh triết lúc này mới dịu một chút, cầm tay trái múc một thì canh nếm thử. Ừ, mùi vị cũng được, không có cái vị ngấy đặc trưng, xem như có thể uống. Đậu đậu nhìn anh dùng cánh tay phải báo một. Khó khăn ăn cơm, liền mềm lòng bón cho anh Lý Minh Triết thì vui vẻ hưởng thụ Sống như một đại thiếu gia Lúc thì đòi ăn cái này Lúc thì đòi uống cái kia Chẳng mấy chốc Lý Phụ Hiên về nhà Ngồi vào cửa nhìn thấy hai người đang ngọt ngào bón cơm cho nhau Chẳng nói đời nào Mặt hồng hồng đóng xong cửa đi đầu đậu cúi đầu thở dài tiếp tục bón cơm Có một chút lơ đảng Em lo lắng cho cậu ta Lý Minh Triết Sầm nét mặt hỏi, đã đậu rắc đau, không có, vậy sao em lại đưa thìa vào mũi anh làm gì?